Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 88, 88 cốc trà xanh, đôi mắt kia sâu thẳm như hồ sâu, sâu không thấy đấy, đôi mắt chủ nhân ngũ quan tuấn cử, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, nếu không phải là có ôn như quy như vậy châu Ngọc tại trước, hắn đích xác xem như cái rứt anh tuấn nam tử, thì ngoại sự xử lý cao bộ trưởng nghênh đón, thanh âm ở trong gió run rẩy tạ đồng chí ngài tốt. Ta là thị ngoại sự xử lý cao bộ trưởng, được cuối cùng đem ngài cho trong, tạ thành chu tay bị cầm thật chặt, cao bộ trưởng ngài tốt ngài tốt, để các ngươi nhiều người như vậy đến tiếp chúng ta, ta nội tâm thật là rất ấy nấy, cao bộ trưởng gật đầu, tạ đồng chí ngài nhưng tuyệt đối đừng khách khí, ngài rời xa tổ quốc nhanh 30 năm, khó được trở về thăm người thân, chúng ta khẳng định muốn đem ngài chiêu đãi tốt. Liên hiệp quốc trung văn phiên dịch ở năm 1947 triệu tập dự thi trung văn phiên dịch, năm đó chỉ tuyển chọn 4 người, tạ Thành Chu chính là trong đó một cái, năm đó tạ Thành Chu mang theo thê nhi đi New York, khoảng cách hiện giờ đã nhanh 30 năm không về tổ quốc, tạ Thành Chu nghe nói như thế, đôi mắt mũi một trận chu trướng, người tại tha hương không dễ dàng, người tại khác quốc liền càng thêm không dễ dàng, quốc gia tại kiến quốc chi sơ bị nước Mỹ nhiều mặt cản trở. Dẫn đến hơn 20 năm đều không biện pháp khôi phục tại Liên Hiệp Quốc ghế, thẳng đến năm 1971 tháng 10, tại thứ 26 đến Liên Hiệp Quốc Đại hội Trung mới lấy được cuối cùng thắng lợi, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh liên tục nhiều năm như vậy, rốt cuộc hòa thượng Hoàng Mỹ giấu chấm tròn, được quốc gia lấy được hợp pháp quyền lợi sau, bọn họ này đó làm phiên dịch người vẫn không có biện pháp hồi quốc, thẳng đến năm nay thời cỡ mới thành thục đứng lên. Lần nữa đạp lên này mảnh sinh dưỡng chính mình thổ địa, nội tâm hắn sụp sôi cùng kích động không phải lời nói có thể biểu đạt, mọi người thấy tạ thành chu đỏ mắt tình, cũng không nhịn được động tình. Có một hai nữ đồng chí còn theo lâu khởi đôi mắt, đứng sau lưng tạ thành chu trẻ tuổi người thấy thế, từ trong túi tiền lấy ra một cái gác được ngay ngắn chỉnh tề phương tấm khăn đưa qua. Phụ thân, nghe nhanh trà sát nước mắt, lớn như vậy còn khóc mũi rất mất mặt, tạ thành chu xoay người trừng mắt nhìn nhi tử một chút. Lại quay đầu hướng mọi người giới thiệu, đây là ta tiểu nhi tử tạ, các ngươi gọi hắn tiểu tạ liền tốt, phong có chút lớn, đông tuyết lục đứng ở phía sau đầu không có nghe rõ ràng lời của đối phương, được xưng là tiểu tạ trẻ tuổi người gật đầu cùng đại gia chào hỏi, tuy rằng khai thông không có chướng ngại, nhưng ngữ điệu vừa nghe liền mang theo USA bên kia hương vị, bất quá dựa theo niên kỹ, hắn hẳn là tại nước Mỹ sinh trưởng ở địa phương người Hoa, có khẩu âm cũng là bình thường. Cao Bộ trưởng Đạo, bên ngoài gió lớn, chúng ta lên xe trước đi nhà khách cùng khách sạn, chúng ta lên xe lại từ từ nói, tạ thành chu tự nhiên có chút ít không ứng, bị một đám người ôm lấy lên xe, trường hợp này liền lâm Bộ trưởng đều không nói nên lời, đông tuyết lục tự nhiên không nói gì cơ hội, kỳ thực chuyến này hay không mang theo nàng lại đây căn bản không quan hệ, trừ thổi hơn một giờ gió lạnh, nàng nửa câu đều không thể nói rõ, liền đến cái tịch mịch. Đồng tuyết lục đi theo mặt sau cùng, nàng rất tự giác muốn ngã ngồi mặt sau trên một chiếc xe đi, ai ngờ một chân vừa mới đạp lên đi, nàng liền bị cao bộ trưởng cho gọi lại, vì kỳ nữ đồng chí, ngươi lại đây chiếc xe này ngồi, đồng tuyết lục hướng bên trái phải trước sau nhìn thoáng qua, cũng chỉ có nàng như thế một cái nữ đồng chí, xem ra cao bộ trưởng gọi chính là nàng, nàng đành phải đi ra phía trước, ở trong gió cứng ngắt nụ cười nói, cao bộ trưởng tốt. Ta là đông phong tiệm cơm quản lý đông tuyết lục, cao bộ trưởng nghe vậy quan sát nàng một chút, nguyên lai like ngươi chính là đông quản lý, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi làm bí thư, thật không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Cao bộ trưởng nói đem một cái nút phít đến trong lòng nàng, dặn dò, này bình nước nóng liền từ ngươi đến ôm, cẩn thận đừng làm cho nội gan nát, đông tuyết lục, cảm tình nàng chính là cái công cụ người. Cao Bộ trưởng đem nút phít cho nàng sâu an vị đến chỗ ngồi phía sau xe đi, đông tuyết luộc đành phải nhận mệnh ôm bình nước nóng ngồi vào phó điều khiển chỗ ngồi. Cao Bộ trưởng cười cho Tạ Thành Chu giới thiệu kinh thị phong cảnh cùng kiến trúc, Tạ Thành Chu rời đi tổ quốc khi Tân Hoa Hạ còn chưa thành công lập, chiến hậu quốc gia bách phế Đại Hưng, cùng bộ dáng bây giờ có cách biệt một trời, hắn tham lam nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đáy mắt ngấn lệ, cái này giới thiệu liên tục hơn nửa giờ. Cao bộ trưởng nói được nước miếng đều nhanh làm, tạ đồng chí ngài có muốn uống chút hay không thủy, tạ Thành Chu quay đầu, lắc đầu nói, không cần, ta ở trên phi cơ uống nước xong, hiện tại còn không khác, tiểu tạ đồng chí cũng nói không cần, cao bộ trưởng xem bọn hắn đều không uống, tự mình một người uống có chút ngượng ngùng, hơn nữa ở trên xe đổ nước không quá thuận tiện, chỉ là hắn lúc này nhi miệng đều nói mệt mỏi, đột nhiên đôi mắt liếc về đông tuyết lục tròn cái gáy sau. Quyết định hòa thủy đông dẫn, phía trước vị kia đông đồng chí các ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lại xuyên được tròn vo, kỳ thật nàng là đông phong tiệm cơm quản lý gồm cả đồ bếp, trước đó không lâu tại thập nhị gia một cấp khách sạn thi đấu trung đạt được hạng nhất, nghe nói nàng làm đồ ăn rất mỹ vị, trong khoảng thời gian này chính là do nàng đến chuẩn bị các ngươi đồ ăn, đông tuyết lục, khen ta liền tốt rồi, đều có thể không cần phải nói ta xuyên được tròn vo. Tạ Thành Chu hai phụ tử nghe được cao bộ trưởng giới thiệu, lực chú ý lập tức rơi xuống đông tuyết Lục trên người. Tạ Thành Chu, từ xưa thiếu niên ra anh hùng, đông đồng chí tuổi còn trẻ liền có như vậy làm, thật là làm cho người khâm phục. Ta quốc có nhân tài như vậy, tương lai rộng mở a. đông tuyết Lục cười nói, tạ đồng chí quá khen, bất quá tạ đồng chí mặt sau câu nói kia ta ngược lại là mười phần tán thành. Quốc gia chúng ta đích xác tương lai rộng mở, tại tương lai không lâu. Quốc gia chúng ta định có thể trở thành nhường toàn thế giới đều vì đó chú ý siêu cường quốc, đều là hoa hạ con cháu, đông tuyết lục lời này nhường người ở chỗ này đều vì đó động dung, người nào trong lòng không phải chờ mong tổ quốc mẫu thân càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại, chỉ có cường đại lên, quốc gia mới sẽ không bị đánh, đông đồng chí lời nói này được phi thường tốt, không lâu tương lai, quốc gia chúng ta định có thể trở thành siêu cường quốc, tạ thành chu tán thưởng nhìn xem nàng, đúng rồi. Cao Bộ trưởng mới vừa nói đông đồng chí vẫn là cái đầu bếp, không biết đông đồng chí sẽ làm cái nào địa phương đồ ăn, đông tuyết lục hỏi ngược lại, tạ đồng chí muốn ăn cái nào địa phương đồ ăn, tạ thành chu đạo, không biết đông đồng chí có thể hay không làm cơm chiên dương châu, cơm chiên dương châu, không phải nói tạ thành chu là kinh thị người sao, đông tuyết lục còn không kịp mở miệng, Cao Bộ trưởng liền nói, hội, đông đồng chí nàng cái gì món ăn đều sẽ làm, đông tuyết lục. Cao Bộ trưởng Ngài được câm miệng đi, bất quá câm chiên Dương Châu nàng còn thật hội, câm chiên Dương Châu ta vừa vặn sẽ làm, bất quá là tạ đồng chí không phải kinh thị người sao, như thế nào sẽ đột nhiên muốn ăn cơm chiên Dương Châu. Tạ Thành Chu Thanh Âm có chút ngẹn ngào, mẫu thân ta là Dương Châu người, nàng còn tại thế thời điểm rất thích cho chúng ta mấy huynh muội làm câm chiên Dương Châu, sau này ta xuất ngoại nàng lưu lại trong nước, ta lại cũng chưa ăn đến nàng lão nhân gia tự tay làm cơm chiên Dương Châu. Mẫu thân tại hắn rời đi quốc gia năm thứ 10 chết bệnh, lúc ấy hắn tại Đại Tây Dương bên kia, căn bản không biện pháp trở về, này vừa tách ra chính là 29 năm, hắn là cái con bất hiếu, liền mẫu thân qua đời đều vô pháp trở về, tạ thành chu lấy mắt kiến xuống, dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, tiểu tạ vỗ vỗ hắn phụ thân bỏ vai tỏ vẻ an ủi, trên xe không khí lập tức có chút nặng nề, xe trước mở ra kim xuân nhà khách. Nhường Tạ thành chu hai phụ tử đem đồ vật phóng tới nhà khách đi, cái này trong lúc đông tuyết lục ngồi trên mặt khác một chiếc xe hồi đông phong tiệm cơm lấy gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn lại đây bên này nhà khách nấu cơm, bởi vì đối phương là nhân vật trọng yếu, lâm bộ trưởng nói muốn làm cho bọn họ tân tới như quy, không thể làm cho bọn họ đi khách sạn ăn, cho nên nhường nàng lại đây nhà khách bên này làm cho bọn hắn ăn, đông tuyết lục loại này thân phận của cấp bậc tự nhiên không có nói không thể quyền lợi. Dù sao qua lại đều có ô tô đến tiếp nàng, nàng coi như là đổi cái chỗ nấu cơm, đồng tuyết lục khi ở trên xe liền uyển chuyển nghe qua tạ thành Chu hai phụ tử khẩu vị, nàng đang suy xét sau, tính toán là một cái cơm chiên dương châu, một cái hầm bò biết tết xương, một cái tỏi dung xào cải trắng, lại thêm cài chua trứng gà canh, nghe tạ thành Chu ý tứ, hắn càng hoài niệm chính là hắn mẫu thân làm đồ ăn gia đình, cho nên bốn trong đồ ăn đầu có ba cái là vì hắn chuẩn bị. Còn lại một cái hầm bò bít tết xương thì là vì chiếu cố tiểu tạ đồng chí Hoa Kiều dạ dày, cơm chiên dương châu muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn trừ cơm, còn có trứng gà, đậu nành, cà rốt, tôm bốc vỏ cùng bắp ngô hạt, đông tuyết lục đem nguyên liệu nấu ăn tách ra xào quen thuộc, sau đó dùng tráng trứng cơm chiên phương pháp nắm gạo cơm xào được hạt hạt vàng ống ánh, hạt hạt rời rạc, như bọc hoàng kim loại, sau đó mới đem những tài liệu khác thêm vào đi quấy đều hai bàn màu sắc đầy đặn, hương nhu trơn cơm chiên dương châu liền làm tốt, tiếp nàng lại làm tỏi dung xào cải trắng cùng cài chua trứng gà canh, chờ hai thứ này làm tốt, bò bít tết xương cũng hầm tốt, bò bít tết xương bị hầm được mềm lạng, dùng chiếc đũa kẹp lên, bò bít tết xương nhục chiến lộng lộng, thịt mỡ long lanh trong suốt, câu người mùi hương nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng bếp, đúng lúc này, sau lương truyền đến lâu ken kép hai tiếng, đồng tuyết lục quay đầu, Liền nhìn đến tiểu tạ đồng chí cầm mấy ảnh tại chụp nàng, tiểu tạ nhìn nàng phát hiện chính mình, anh Tuấn trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạng, đông đồng chí, người nấu cơm dáng vẻ rất chuyên chú nhìn rất đẹp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn kỳ thực đã đến rất lâu, nhưng vị này đông đồng chí chuyên tâm chuyên chú tại đồ ăn thượng, hoàn toàn không có chú ý tới hắn, trước khi ở trên xe nhìn nàng xuyên một thân thật dày áo bông, cả người bọc được cùng cái cầu đồng dạng lại trơ phát phát, không nghĩ áo bông hạ bọc như vậy một khối uyển chuyển dáng người, cũng là vừa mới chụp ảnh thời điểm, hắn mới chú ý tới mặt nàng hết sức tinh xảo đẹp mắt, đặc biệt thích hợp làm chụp ảnh người mẫu. Đông Tuyết Lục nhìn hắn một cái đạo, ngươi như vậy là xâm phạm ta chân dung quyền, lần này coi như xong, lần sau không được lấy lý do này nữa. Tiểu Tạ nghe nói như thế, lông mày không khỏi thoáng nhướng, Đông đồng chí thật đúng là đặc biệt, cùng những người khác hoàn toàn khác nhau vừa rồi hắn cầm mấy ảnh khắp nơi chụp những người khác nhìn đến hắn mấy ảnh có tò mò rất sợ hãi nhưng hắn sau khi giải thích nói muốn cho bọn hắn chụp ảnh bọn họ mỗi một người đều sẽ trở nên thập phần hưng phấn chỉ có nàng mười phần bình tĩnh còn trái lại nói với hắn chính mình xâm phạm nàng chân dung quyền tiểu tạ nói xin lỗi đông đồng chí ta hướng ngươi xin lỗi lần sau không được lấy lý do này nữa đông tuyết lục gật gật đầu đem bò biết tết xương lấy đến trong đĩa Tiểu tạ nghe câu người mùi hương, bụng truyền đến một trận bánh xe tiếng, hắn đi tới vừa thấy, không khỏi huyết sáo, đông đồng chí không hổ là lấy trù nghệ để nhất đầu bếp, người này đồ ăn thật là sắc hương vị đầy đủ, quá khen, tiểu tạ đạo, đúng rồi, đông đồng chí tên gọi là gì, ta gọi tạ, tiểu tạ nói mình tên thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn thanh âm, không biết là thanh âm gì, đông tuyết lục nhíu mày lại đạo, ta gọi đông tuyết lục. Một người bên cạnh mùa đông đông, bông tuyết tuyết, xanh biếc lục, ngươi nói ngươi tên gọi là gì, ta vừa rồi không có nghe rõ ràng, a a, tên đông đồng chí thật là dễ nghe, xanh biếc đúng lúc là ta thích nhất nhan sắc, xanh biếc đại biểu hy vọng, ta còn có đỉnh đầu xanh biếc mũ, đông tuyết lục, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc sao, tiểu tạ nói xong, hắn cho rằng chính mình mới vừa rồi là khẩu âm không rõ lắm, cho nên dùng từ trong túi tiền cầm ra bút cùng một tờ giấy ở mặt trên viết xuống tên của bản thân, Đông Tuyết Lục quay đầu đi vừa thấy, khóe miệng nhịn không được hung hăng co quát một chút, tiểu tạ đồng chí hẳn là có tên tiếng Anh tự đi, tiểu tạ đạo, có, tên tiếng Anh của ta tự gọi Gia Sơn, phiên dịch thành trung văn chính là Gia Sơn, Đông Tuyết Lục, ta còn là gọi ngươi tiểu tạ đồng chí đi, Gia Sơn không quan trọng nhún nhún vai, trung văn tên cùng tên tiếng Anh lời có thể, Đông Tuyết Lục từ chối cho ý kiến. Nhưng quách vệ bình đem thức ăn cùng nhau mang sang đi, tạ thành chu một chút lâu đã nghe đến nhất cổ bá đạo lại quen thuộc mùi hương sông vào mũi, khiến hắn tâm tình lại kích động lên, chờ hắn ngồi xuống khẩn cấp mút một ngụm cơm chiên dương châu sau, ánh mắt hắn lại thấm ướt, mùi vị này, cùng năm đó mẫu thân ta làm giống nhau như đút, 29 năm, ta trọn vẹn 29 năm không có nếm qua cái này mùi vị, bao nhiêu ăn nửa đêm tỉnh mộng. Hắn tâm tâm niệm niệm liền là mẫu thân làm một ngụm cơm chiên dương châu, hắn còn tưởng rằng đời này đều không biện pháp ăn được, không nghĩ trở lại tổ quốc ngày thứ nhất, liền khiến hắn nếm đến hồn khiên mộng nhiều hương vị, khiến hắn làm sao có thể không kích động, tạ thành chu tiếp lại nếm mặt khác vài đạo lót dạ, lại khen không dứt miệng, đông đồng chí làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, không hổ tuổi còn trẻ liền làm đến một nhà khách sạn quản lý, gia sơn thì đối kỳ bàn bò biết tết xương tình hữu độc chung. Thịt mỡ mật mà không chán, thịt nạc ngọt liệm thơm nước, một ngụm cắn đi xuống, nồng đậm nước canh tại khoang miệng chật nít, loại kia mỹ vị quả thực thật là làm cho người ta kinh diễm, hai phụ tử đối với này bữa cơm đều hết sức hài lòng. Sau khi cơm nước xong, đông tuyết luộc liền thu dọn đồ đạc hồi khách sạn, làm bạn tại gia hai phụ tử sự tình tư thị ngoại sự xử lý người phụ trách, nàng chỉ cần tại chặn vạn trước lại đây cho bọn hắn nấu cơm liền được rồi, kế tiếp vài ngày đều là như thế. Tạ Thành Chu bởi vì rất hài lòng Đông Tuyết Lục làm đồ ăn, tại Cao Bộ trưởng cùng Lâm Bộ trưởng trước mặt khen nàng thật nhiều lần, nhưng mấy cái lãnh đạo đều nhớ kỹ tên Đông Tuyết Lục, đến Tết âm lịch ngày nghỉ thời điểm, nàng chiếm được ngợi khen. Ngợi khen đồ vật trừ hai cái in phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời ca tráng men, còn có 50 nguyên tiền thưởng, 50 nguyên tương đương với nàng nửa tháng tiền lương, Đông Tuyết Lục đối với này cái khen thưởng rất hài lòng. Tết âm lịch rốt cuộc tại mọi người chờ đợi trung thông Dông mà đến, nhà máy nghỉ, khách sạn đóng cửa, nhưng trên đường cái tuyệt không lạnh lùng, tùy ý có thể thấy được vui đùa hài tử. Tiểu hài tử ăn Tết nhất vui vẻ, không chỉ có thể xuyên bình thường không thể mặc quần áo mới, còn có thể ăn được rất nhiều ăn ngon đồ vật. Tiêu tư lệnh đuổi tại năm 30 trước về tới kinh thị, hắn mua hàng Tết ở trước đây liền đưa đến nhà trông, đây là bọn hắn toàn gia lần đầu tiên cùng nhau qua Tết âm lịch. Cũng là đông tuyết lục xuyên thư sau thứ nhất Tết âm lịch, bên ngoài bông tuyết tung bay, lạnh được hà hơi thành băng, trong nhà trước lại này hòa thuận vui vẻ. Năm 30 như vậy ngày làm sao có thể thiếu được làm sủi cảo, lúc này tiêu tư lệnh liền cùng đông gia Minh mấy cái tôn tử tôn nữ cùng một chỗ làm sủi cảo. Trong phòng bếp còn tại hầm giò heo, đông tuyết luộc sang đây xem bọn họ bao như thế nào, kết quả chính là trừ đông gia Minh bao được sủi cảo còn tượng mô tượng dạng ngoài ý muốn. Những người khác chỉ do cây đôi mắt, nhất là tiêu tư lệnh, bao được sủi cảo trình độ cùng đông miên miên so được, tiêu tư lệnh nhìn đông tuyết lục nhìn chính mình, nét mặt già nua đỏ ứng đạo, ta trước kia chưa làm qua cái này, ta luyện nửa luyện, rất nhanh liền tốt rồi, năm rồi ăn tết hắn không phải lưu lại trong bộ đội đâu, chính là đi đệ đệ gia cùng nhau ăn tết, đệ đệ cùng các cháu đối với hắn rất tốt, cũng rất hoan nghênh hắn đi qua, chỉ là bọn hắn càng ấm áp hắn lại càng cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch, cho nên sau này mấy năm hắn liền lấy cớ quân đội có chuyện không đi qua, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cũng có người nhà. đông tuyết lục cười nói, không có việc gì, dù sao chính các ngươi bao chính mình ăn. lời này vừa ra, tiêu tư lệnh cùng đông gia tính hai người thân thể cùng nhau cứng đờ, đông miên miên đôi mắt cũng trường lớn, liền rất khôi hài. tiêu tư lệnh ho khan một tiếng nói, đúng rồi, ngươi đối tượng ngày mai là không phải muốn lại đây. Nghĩ đến ôn như quy, đông tuyết lục khóe miệng dương lên tươi cười, đối, hắn ngày mai cùng ôn gia gia cùng nhau lại đây, trước Tết trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn bề bộn nhiều việc, ôn như quy sau khi trở về bọn họ cũng không có thời gian ở chung, thường thường tại khách sạn vội vàng gặp một mặt, nàng liền muốn vội vàng đi mặt khác khách sạn nấu cơm, may mà hiện tại nghĩ, bọn họ rốt cuộc có thể hảo hảo nói tụ họp, tiêu tư lệnh trong lòng lão đại không vui. Tuy rằng đại cháu gái Viên này cải trắng không phải hắn nuôi lớn, có thể nhìn ôn Như Quy hắn vẫn có loại nhà mình cải trắng bị heo cũng cảm giác, bất quá bởi vì hắn là nửa đường gia gia, Đông Tuyết Lục lại quá có chủ kiến, hắn cũng không tốt sách phản đối ý kiến, đành phải chờ ngày mai Ôn gia hai ông cháu lại đây, hắn mới hảo hảo làm khó dễ một chút bọn họ. Lúc này Ôn gia cũng tại thảo luận đề tài này, Ôn lão gia tử, Tiểu Tông, ngày mai đi Đông gia đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tông thúc gật đầu, đều chuẩn bị xong, tư lệnh không cần lo lắng, ôn lão gia tử biểu môi, ta có cái gì lo lắng, ta là vội vã đi ăn tuyết lục làm đồ ăn, ngươi làm quá khó ăn. Tông thúc, ôn như quy ở một bên không có lên tiếng, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể nhìn thấy đông tuyết lục, ngực hắn giống như bị cái gì nhét đầy, bộ mặt đường công cũng theo dịu dàng xuống dưới, đông tuyết lục tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, toàn gia liền sủi cảo ăn được bụng tròn chỉnh. Ăn xong cơm tất niên sau, Đông Tuyết Lục còn làm một ít bánh quy cùng táo đỏ hột đào đường, chuẩn bị ngày mai chiêu đãi khách nhân. Ôn Như Quy rất thích ăn táo đỏ hột đào đường, cho nên nàng đã làm nhiều lần. Làm tốt sau, nàng lấy một ít đi ra trước cho nhà người ăn. Đông Gia Minh mấy huynh muội đi cách vách Ngụy gia, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Tiêu Tư Lệnh một người tại. Đông Tuyết Lục cầm bánh quy cùng táo đỏ hột đào đường đi vào đạo, "Gia gia, đây là ta làm." Ngươi muốn hay không ăn một chút, tiêu tư lệnh nhìn thoáng qua, lắc đầu, không ăn, ta không thích ăn ngọt, con người rắn rõi tử là luôn luôn không ăn quà vặt, đồng tuyết lục đem cái đĩa đặt ở bàn, vậy thì đợi lát nữa nhường miên miên bọn họ ăn đi, tiêu tư lệnh gật đầu, đúng rồi, ngươi có hay không có tính toán vào bộ đội, nếu ngươi nghĩ lời nói, ta có thể an bài ngươi đi vào, đồng tuyết lục nghĩ nghĩ lắc đầu, ta còn là thích nấu cơm, chờ kinh tế cải cách mở ra. Nàng như cũ muốn đi theo thương con đường này, mặc kệ tổng quân vẫn là theo chính, đều không phải nàng cảm thấy hứng thú. Tiêu tư lệnh nghe vậy trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là tỏ vẻ hiểu được cùng tôn trọng. Đông tuyết Lục hàng huyên vài câu lại trở về phòng bếp làm mặt khác đồ ăn vặt. Trong phòng khách lại chỉ còn lại tiêu tư lệnh một người, hắn vốn là không tính toán ăn những ki đồ ăn vặt. Chỉ là bánh quy cùng đường quả mùi hương không ngừng đi hắn mũi nhảy, khiến hắn nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn nhìn bên ngoài không có người, vì thế thò tay qua lấy một khối bánh quy ăn, bánh quy sướng giòn, một ngụm crack crack, nuốt vào sau miệng đầy mùi hương, rất tốt, không biết táo đỏ hột đào đường là cái gì vị đạo đâu, vì thế hắn lại thò tay lấy một khối, táo đỏ hột đào đường có chút ngọt, nhưng mang theo táo đỏ cùng hột đào mùi hương, càng ăn càng thơm, cũng rất tốt, nửa giờ đầu sau, đông gia tính trở về lấy cung, nhìn đến trên bàn phóng bánh quy liền cầm lên đến ăn. Vừa vặn đông tuyết lục đi vào đến, đôi mắt đi bàn thoáng nhìn dừng lại, gia tính ngươi như thế nào đem bánh quy cùng táo đỏ hộp đào đường toàn bộ ăn hết, tốt xấu trừ chút cho ngươi nhị ca cùng miên miên ăn à, đổ nga oan tháng 6 tuyết bay, trên trời rơi xuống một ngụm nồi lớn à, đông gia tính kêu lên, tỷ ta liền ăn một khối bánh quy, một khối, đông tuyết lục kỳ quái nói, nhưng này trong đại sảnh chỉ một mình ngươi đến qua, không phải ngươi ăn đó là ai ăn, đông gia tính cực lực phủi sạch. Dù sao không phải ta ăn, không phải đông gia tính đó là ai, gia gia nói hắn không thích ăn ngọt, hẳn không phải là hắn mới đúng, đông tuyết luộc nghĩ không ra cũng lười truy cứu, ở trong sân quét tuyết tiêu tư lệnh hư tiểu khúc, miệng chép miệng một chút, cùng tôn tử tôn nữ cùng nhau sống cảm giác thật tốt à.